Lục quân Nha môn đã có văn bản quy định rõ ràng, cậu thân là quan quân mà còn không nắm rõ hay sao, kẻ nào dám cắt tóc, không hỏi nguyên do, xử bắn chết, không phải làm bậy, tại sao biết rõ lại cố phạm hả, nhiếp tái trầm lặng tin một lát, tháo mũ dạ xuống, đặt ở một bên, tiếp đó rút bội đau bên hôn ra, nhanh gọn cắt đứt biếm tóc phía sau, anh ném biếm tóc dài dưới chân, tra bội đau lại vào vỏ, nói, tướng quân, tôi làm như này.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 Ông ta nhìn Cao Xuân phát nếu cậu muốn cắt, thì cũng làm đi, tiện làm việc, Cao Xuân phát hốt hoảng vội quy xuống nhập đầu, ti chức tuyệt đối không dám có ý nghĩ này, ti chức không dám, Khăn Thành hơi hơi gật đầu, bảo ông ta đứng lên, Cao Xuân phát nhớ tới nhiếp tái trầm có ơn cứu mạng mình, vì thế dò hỏi, tướng quân, chuyện nhiếp tái trầm khi ban đầu định thăng lên làm quan đới hỏa tự doanh nhị tiêu, ông nói được một nửa thì dừng lại, lòng hiểu rõ là vô vọng.